Long đồ án, quyển 5, chương 112 Phẩm chất của mèo Người đọc, Thon Bởi vì công tôn phát hiện ra đầu mối về bạc đính trảo Cho nên án kiện có tiến triển đáng mừng Bất quá cũng còn một vấn đề Cái vị cao thủ sáng tạo ra bạc đính trảo kia Quyển ngạc xương khôi ấy cũng đã chết gần 100 năm rồi vậy ai lại là người thừa kế công phu của hắn mà đến đây gây họa chứ? có lẽ đối phương cũng có ý muốn giã họa cho lâm dạ hỏa. bao chẩn cảm thấy đã có đầu mối, có điều vẫn còn phải thương nghị cẩn thận. lúc ăn cơm chiều, bạch ngọc đường mang theo tất cả mọi người cùng trở về hãm không đảo. ngay cả bao chẩn cùng bạn thái sư cũng mang hết về. lô phương biết bao chẩn không thích cái gì mà tiệt tùng xa hoa, cho nên vẫn như thường ngày. Mọi người cùng nhau ăn bữa cơm gia đình Cứ như vậy, thoải mái mà ngồi Không khí cũng vô cùng hòa thuận vui vẻ Mọi người cùng nhau ăn uống Lâm dạ hỏa nhanh chóng Chiếm một chỗ bên cạnh triển chiêu Nín thở mà nhìn chầm chầm một con tôm trong dĩa Hắn cùng con tôm Một đôi mắt to rừng một đôi mắt nhỏ Trần chừ mãi cũng không chịu gấp lấy ăn Không biết vì sao Trâu lương đang ngồi ăn ở đối diện lại đột nhiên hỏi một câu Người định nhìn cho nó sống lại sao Lâm dạ hỏa híp mắt quay mặt qua Trần lại trâu lương Người không phải là câm sao Khi nào lại trở nên lắm miệng như thế Trâu lương cũng không thèm nói Đột nhiên đưa tay Dùng một chiếc đũa Hướng về đầu con tôm mà đâm xuống một cái phốc một tiếng Một chút nước sốt đột nhiên phun ra ngoài Vừa vặn Phun ngay lên mặt lâm dạ hỏa Mọi người trầm mặt Lầm và hỏa đưa tay lên Sờ soạn một cái Mặt mũi đều đầy nước cùng dầu mỡ Lại còn có một chút mùi tỏi nữa Chị thấy đám người của hỏa phục đường Đều hít một ngụm khí lạnh Ngay cả tiêu lương cũng há to miệng Ánh mắt nhìn trâu lương Kính nể vô cùng Lầm và hỏa lau xong mặt Chậm rãi xoay mặt nhìn trâu lương Mắt đối mắt Trâu lương lại nhẹ nhàng thả một chiếc đũa trong tay xuống Nói À. Mọi người lại trầm mặt một lần nữa Mấy đại cao thủ của Hỏa Phụng Đường lại tiếp tục hít một hơi Đồng thời, chỉ thấy Lâm Dạ Hỏa đăng một tiếng Đứng dậy, mở miệng liên tiếp phun ra Mấy lời này, câu sau tiếp câu trước Chỉ có tăng về độ thô tục A Công Tôn nhanh chóng che cái tai tỉ tứ tử Túc Thanh bịch tai tiêu lương Triển Chiêu thuận tay lại đi bịch tay Bạch Ngọc Đường. Bạch Ngọc Đường thật bất đắc dĩ mà nhìn Triển Chiêu một cái. Lâm dạ hỏa mắng chửi thô tục một hồi, lại còn muốn do tay hất tung các bạn. Thật may là, đầu bên kia có ân hầu cùng thiên tôn đưa tay đè lại. Cả bàn đều là mỹ thực. Nếu bị hất đi thì thật đáng tiếc. Ách tử, ngươi đi ra, ta muốn cùng ngươi tự đấu. Lâm dạ hỏa một tay giật cổ áo trâu lương. Chỉ thấy trâu lương vẫn như cũ. Mặt vô biểu tình Chậm rãi mở miệng Nói ra mấy chữ Bài tướng. À Lúc này Lâm Dạ Hỏa cũng phải tự mình hít một ngụm khí lạnh Hắn liền nhào tới bóp cổ rau lương Ông đây bóp chết ngươi La tử một cùng hàng tinh Cảm thấy lần này không ổn rồi Vội vàng chạy đến ngăn lại Lâm và Hỏa bị kéo lại Đôi về phía sau Chân vẫn không quên giãy dụa mà đạp đạp buông tay, lão tử phải tiêu diệt hắn Đầu bên kia, Lô Phương cùng bao đại nhân vẫn tiếp tục uống rượu, nói chuyện phím Bàn thái sư thì vút râu, cùng Tân Bình nói về chuyện sinh ý của hãm không đảo Bên này vẫn cứ huyên náo, nháo loạn đến rời lông đất nở Gia các âm thấy không tốt, liền nhắc nhở lâm dạ hỏa Đừng ra, tỉnh táo lại chút a, còn phải thực hiện đại kế đoạt nguyên buổi chiều nghỉ à cái gì à lâm dạ hỏa khí lận đã bốc lên tới đỉnh đầu biểu môi không nhớ rõ mọi người cũng im lặng ngồi xuống ăn uống cho đàng hoàng coi lúc này thiên tôn liền chỉ chỉ cái ghế dù sao thì tuổi cũng đã cao quá ồn ào hắn cũng cảm thấy phiền phức lâm dạ hỏa biểu cái môi khít cái mũi bất quá vẫn phải nể mặt thiên tôn liền ngoan ngoãn ngồi trở lại xoay mặt trần trâu lương Nghiến răng nghiến lợi mà ngẹn ra một câu Người tự đắc cái gì Giờ thương thế người lành rồi Chúng ta lại đấu tiếp Lần này ta sẽ không nhân nhượng nữa Trâu lương còn đang xé ra một cái chân cua lấy thịt ăn đây Nghe được hắn nói như thế Liền tự tiếu phi tiếng mà hừ một câu <cười> Hừ cái gì Lâm dạ hỏa lại trừng hắn Trâu lương đột nhiên quay mặt sang Nhìn Lâm dạ hỏa Đừng động Lâm dạ Hỏa sững sốt Làm gì Trâu lương chỉ chỉ con tôm cao quấp Hai mắt trừng trừng Lại chỉ vào Lâm dạ và Hỏa Mở miệng nói hai chữ Giống hệt Lại một lần náo loạn nữa Lâm dạ Hỏa nhảy dựng lên lật bàn Ân hầu cùng thiên tôm đè lại bàn Lâm dạ Hỏa bị mấy người của Hỏa Phụng Đường kéo lại Không cho chửi bới thô tục nữa Công tôm tiếp tục che cái tay của tiểu tứ tử đang ăn tứ hỉ Điển chiều vẫn thuận tay bệnh tay bạch ngọc đường bữa cơm này ăn đến náo nhiệt như vậy đấy Trâu lương đừng nhìn hắn mặt than không nói nhiều Bình thường cũng không có thấy hắn đùi giỡn treo người Bất quá Không biết có phải là do thấy Lâm và Hỏa đặc biệt không vừa mắt hay không Thỉnh thoảng lại phun ra mấy chữ Nhưng chữ nào chữ ấy Đều khiến cho Lâm và Hỏa giận đến lôi đình Ăn cơm xong Bọn Tư Khánh đề nghị mọi người đi xem pháo bông. Không ngờ Triển Diêu lại túm lại Bạch Ngọc Đường. Về phòng trước, pháo bông hay cái gì đó ngày mai xem cũng được. Nói xong, liền đem Bạch Ngọc Đường kéo đi mất. Tương Bình phe phẩy cây quạt, sờ sờ râu. Có chút buồn bực. Triển Tiểu Miêu có vẻ thật gấp gáp à. Ai? Tứ đệ! Sao ngươi lại có thể gọi Triển Nam Hiệp như vậy? Lô Phường bất mãn. Bất quá gọi như vậy rất thuận miệng à hàn chương gật đầu một cái Đến cửa viện của Ngọc Đường ngắm răng đi Thiên Tôn cười hiếp mắt đứng dậy Chỗ nó còn có rượu ngon nữa Nói xong Linh Linh lợi lợi mà chạy đến viện của Bạch Ngọc Đường Chẳng qua là vừa mới tới cửa viện Mọi người lại phát hiện Đại môn bị đóng chặt Ui Từ Khánh cũng không hiểu được Bạch Ngọc Đường từ nhỏ đến lớn đều không có khóa cửa viện à Hôm nay lại làm sao vậy Ai Mọi người cũng giải tán đi Ngủ sớm dậy sớm à Lúc này mẫn Tú Tú giúp đỡ đuổi đi mọi người Ân Hồ cũng chuẩn bị trở về phòng nghỉ ngơi Lại bị Thiên Tôn níu lại Ai Từ từ Ân Hồ quay đầu lại nhìn hắn Thế nào Ngọc Đường Sẽ không thật sự nói đó chứ Thiên Tôn có chút khẩn trương Nói gì, Ân hầu hiển nhiên là không đem chuyện này đặt vào trong lòng Vừa rồi chẳng phải người nói Ngọc Đường đều đem nguyên tắc đi uy miêu hết sao Hiện giờ Nó lại ở một mình cùng một con mèo trong tiểu lâu Chẳng lẽ là không cẩn thận mà đem mọi chuyện nói hết ra Ân hầu không đợi Thiên Tôn nói xong Lắc đầu một cái Hắn không phải có lẽ sẽ nói ra chuyện năm đó đâu Thiên Tôn vừa định vỗ ngực Nói một câu, vậy thì tốt Lại nghe ân hầu thiêu nguyên một cái Nghiêm túc nói tiếp Là tuyệt đối sẽ nói ra Thiên tôn hiếp mắt nhìn hắn Sao người lại có thể khẳng định như thế quản nhiều như vậy làm gì Ân hầu cảm thấy mệt nhọc Chuẩn bị đi ngủ Nhưng thiên tôn lại kéo hắn một cái Đi, đi nghe lén ai nha, biến thái à Một bó tuổi to lại muốn đi nghe lén đám thanh niên trẻ tuổi Cả hai đang ở trước viện Bạch Ngọc Đường mà lôi lôi kéo kéo. Đột nhiên, lại cảm giác được y phục bị giật giật một cái. Hai người quay đầu nhìn lại, không có ai. cúi đầu nhìn tiếp, chỉ thấy tiểu tứ tử đang nắm lấy y phục phía trước của hai người. Ngước mặt nói, là do hai người trong chừng phải không? Ách, ân hầu cùng thiên tôn nhìn trời. Đến hẳm không đảo rồi mà vẫn cần hai người bọn họ trong chừng sao. Tiểu tứ tử phòng phòng mặt. Phụ thần nói người muốn cùng cử cử bàn bạc án tử Nên sẽ ngủ rất muộn Đến ngủ với hai người Thiền tồn khói miệng rút rút láo thần tiên Lúc này ở phía ngoài Tiêu lương cũng chạy đến Vui vẻ mỹ mãn mà đứng phía sau tiểu tứ tử Lâm dạ hỏa nói không nuôi con Đi theo hai người đi Vừa nói lại cười hiếc mắt mà nhìn tiểu tứ tử cận nhi Buổi tối ta ngủ ở chỗ người à cùng chỗ với tôn tôn cùng ân ân a tiểu thứ tử nắm lấy tay ân hầu tốt lắm a cùng nhau đi nha tiêu lương cầm lấy tay thiên tôn vì vậy hai tiểu hài nhi cùng nhau hẹn trở về phòng trước lúc ngủ còn có thể chơi một chút ân hầu cùng thiên tôn bỗng định nghe lén triển chiêu cùng bạch ngọc đường nói chuyện lại rất bất đắc dĩ không được thỏa nguyện hài tiểu hài nhi chẳng thèm để ý đến nguyện vọng của hai người Một người dắt một người đi Triển Chiêu vội vàng muốn biết chuyện của ngân yêu vương năm đó Truyền thuyết về yêu hồ tộc Vì vậy Liền nhanh chóng lôi Bạch Ngọc Đường về phòng Bạch Ngọc Đường bị hắn một mực lôi thẳng về viện Vào viện rồi Chỉ thấy Triển Chiêu xoay người đóng lại đại môn Động tác cài thang cửa này Thật quá nhanh nhẹn Bạch Ngọc Đường nháy mắt mấy cái Triển Chiêu không nói hai lời Lại nắm tay hắn, kéo lên tiểu lâu Sau đó, cạch một tiếng Lại tiếp tục cài then Sau đó lại chân tay nhanh nhẹn mà đóng hết cửa sổ lại Rồi tiếp tục nắm tay Bạch Ngọc Đường kéo lên phòng ngủ ở lầu 2 Tiếp tục đóng tất cả các cửa sổ lại Trước khi đóng lại cửa sổ lại còn theo bản năng mà nhìn ngó xung quanh một chút Phát hiện không có người nghe lén Mới yên tâm cài lại then Giờ trứng chiêu làm xong mọi chuyện Mới quay đầu lại nhìn chăm chầm Bạch Ngọc Đường Bạch Ngọc Đường ngồi xuống mép giường Buồn cười nhìn Triển Chiêu Hỏi hắn Miêu Nhi Muốn làm cái gì không thể cho người khác biết sao Triển Chiêu còn đang ngẩn người đây Sau đó mới hiểu được Hiếp mắt mà nhìn Bạch Ngọc Đường Ngủ ra ngày có nhu cầu gì sao Bạch Ngọc Đường dựa vào trên giường Một ngón tay chỉ vào ngăn tủ dưới cửa sổ Phía sau Triển Chiêu Trong tủ có rượu ngon Triển chiêu vội vàng xoay người mở cửa tủ Chỉ thấy bên trong có mấy cái bình nhỏ Nhìn có vẻ rất đắt tiền Lấy ra một vò Mở nắp ngửi một cái Triển chiêu hài lòng cười cười Ôm vò rượu Chạy đến bên giường Đến bên cạnh cửa sổ Quăng giày, Bò lên giường ngồi xếp bằng Đem vào rượu đặt trên tủ thấp ở đầu giường Rụt bạch ngọc đường Tới đây à Bạch Ngọc Đường ngồi dậy, dựa qua Tới làm gì? Triển Chiêu nắm lấy quai hàm hắn Lắc lắc, nói nha Bạch Ngọc Đường dựa vào bên cạnh hắn Nếu nói ra, sư phụ nhất định sẽ làm thịt cho xem Có quan hệ với thiên tôn sao? Triển Chiêu tò mò Ừm... Bạch Ngọc Đường có chút khổ sở Dù sao thì cũng chẳng phải là chuyện tốt đẹp gì Triển Chiêu kinh ngạc không thôi Chẳng lẽ nói ra sẽ làm tổn hại danh dự thiên tôn sao Bạch Ngọc Đường nhếch lên nửa bên môi ngẩng đầu nhìn triển chiêu Hồi lâu mới nói Ảnh hưởng nghiêm trọng đến danh dự đó Vô cùng vô cùng nghiêm trọng Nghiêm trọng đến vậy Triển chiêu cũng khẩn trương lên Chẳng lẽ lại dính dáng đến cái đại bí mật gì Ngân yêu vườn kìa Bạch Ngọc Đường dừng lại hồi lâu Nhìn thấy cặp mắt của triển chiêu vì khẩn trương mà mở tròn xoe Rốt cuộc cũng mở miệng Ngoại công cùng với sư phụ Lúc nhỏ đã từng ở cùng hắn Nghe nói còn bị hắn đánh mông nữa Triển chiêu sững sốt nửa ngày À Bạch Ngọc Đường cười Ngân yêu vương này đến tục cùng là ai a? Triển chiêu cao mày Bọn họ sống chết cũng không muốn nói chuyện này Chẳng lẽ là bởi vì trước kia đã từng bị đánh mông sao Bạch Ngọc Đường cầm vào rượu uống một ngụm Chậm rãi nói Ta biết cũng không nhiều lắm Là nghe được lúc nói chuyện phím với sư phụ khi còn nhỏ Ngân yêu vương chính là thủ lĩnh yêu hồ tộc Thuộc một gia tộc rất cổ xưa Đời đời sinh ra thủ lĩnh yêu hồ tộc Rất lợi hại sao Triển chiêu hỏi Người ta đồng đại hắn có sức mạnh phi thường Cũng biết rất nhiều những kiến thức cổ xưa đã thất truyền Bạch Ngọc Đường cười cười Bất quá nghe sư phụ nói Hắn chỉ là một lan trung kiêu phu tử mà thôi Có điều ngoại hình quả thật không tệ Tại sao Thiên Tôn cùng ngoại công lại có quan hệ sâu xa với hắn Triển chiêu lại càng tò mò hơn Thuận tiện đưa tay cướp vào rượu trong tay Bạch Ngọc Đường Uống một ngụm Chuyện của ngoại công Cụ thể thế nào ta cũng không biết rõ Còn họ có lẽ là thân thích Bất quá sư phụ khi còn nhỏ Lần đầu tiên xuống Thiên Sơn Ngân Yêu Vương liền đi tìm hắn Nói là trời cao an bài cái gì đó Từ đó cho đến tận khi sư phụ 16 tuổi Đều là do Ngân Yêu Vương chiếu cố hắn Cùng với ngoại công nữa Hai người bọn họ Mỗi ngày đều say mê luyện võ Ngân Yêu Vương sẽ chuẩn bị đồ ăn cho bọn họ Dạy bọn họ viết chữ Cùng những tri thức học vấn khác Dĩ nhiên Không ngoan thì tất yếu sẽ bị đánh mông Đây chẳng phải là dưỡng phụ của hai người bọn họ sao? Triển chiêu kinh hãi, Cũng không hẳn Theo cách nói của hắn Là người dám hộ mà thôi Bạch Ngọc Đường nói Sư phụ nói qua Nếu như sau này có gặp được yêu hồ tộc Hay là người có quan hệ với yêu hồ tộc Nhất định phải chiếu cố thật tốt Hắn nói Phạm là người có huyết thống với yêu hồ tộc Phần lớn đều là bản tính thuần lương Hơn nữa lại có linh khí Vận khí cũng rất tốt Được trời cao che chở tiếng chiêu buồn cười Hai người bọn họ nhất định không chịu nói Chỉ vì đã từng bị đánh mông thôi sao Đó chẳng qua cũng chỉ là một trong những lý do đi Nói đến đây Bạch, Độc, Bạch Ngọc Đường đột nhiên giảm âm lượng Thấp giọng nói Nghe nói yêu hồ tộc Trời sinh đã biết thượng cổ bí văn Hơn nữa Tà hồ nhất chính là Tiểu hài tử yêu hồ tộc còn có linh nhãn, có thể biết trước tương lai Cuối cùng yêu hồ tộc còn có thể mang lại may mắn, đặc biệt là tiểu yêu hồ May mắn sao? Chuyển chiêu kinh ngạc, có ý gì? Ý tứ chính là, chỉ cần mang theo một tiểu yêu hồ đi đánh bạc, nhất định sẽ thắng Mang theo nó đi làm bất cứ thứ gì, cũng đều may mắn cả Bạch Ngọc Đường vừa nói, lại vừa nghiêm túc suy nghĩ một chút Nhị ca vận khí vô cùng kém Cô hồ lúc nào đánh cuộc cũng thua hết Không bằng cứ để cho hắn ngày mai Mang theo tiểu tứ tử đi đánh bạc thử một lần Để xem hắn có thể thắng hay không Triển chiêu cao mày Chẳng lẽ đây chính là nguyên nhân Có người muốn cướp tiểu tứ tử sao Cụ thể còn cần phải hỏi lại sư phụ Bạch Ngọc Đường bất đắc dĩ Bất quá Sư phụ mỗi lần nói đến ngân yêu vương Đều là vô cùng cảm kích Tình cảm tự hồ vô cùng thâm hậu hắn cũng nói Hy vọng là Ngân yêu vương sẽ không có đời sau Yêu hộ tộc quá mất ưu việt Lại có quá nhiều bí mật Nếu để cho người ta biết được thân phận Sẽ có phiền toái không ngừng Triển Diêu nhíu mày một cái Nếu như tiểu tứ tử là hậu nhân của Ngân yêu vương Vậy một khi bị người khác biết được thân phận Không phải cũng là phiền toái không ngừng sao Nhưng mà tiểu tứ tử trông rất ngu ngờ Không nhìn ra là có năng lực tiên tri gì Nhưng vận khí quả thật không tồi Triển Chiêu suy nghĩ một chút Ta cũng là hậu vệ yêu hồ tộc Sao lại không thấy có năng lực tiên tri gì à Cũng đã qua mấy đời rồi Yêu hồ tộc chân chính phải có phụ mẫu đều là yêu hồ tộc Hơn nữa cần có huyết thống vương thất mới được Bạch Ngọc Đường cao mày Không cần nói Tiểu tứ tử có lẽ thật sự chính là yêu hồ tộc Nếu không sư phụ cũng không có khẩn trương như vậy đâu Chờ một chút Triển chiêu đột nhiên nghĩ đến Năm đó tiểu tứ tử là bị bỏ lại tại Đại Mạc Vừa lúc được công tôn nhặt được Nhưng nếu như phụ mẫu hắn có năng lực như vậy Cũng sẽ không để con mình tại Đại Mạc nguy hiểm như vậy chứ Nhưng cũng có thể ngược lại Phụ mẫu đều là yêu hồ tộc Có thể biết được tiên tri Nên có thể nhìn thấy tiểu tứ tử được công tôn mang về Như vậy cũng không có kỳ lạ nữa. Bạch Ngọc Đường nói, lại cầm lấy vò rượu trong tay chuyển chiêu mà uống một ngụm nữa. Bất quá chuyện này cũng nói rõ. Có người từ 4 năm trước đã muốn bắt Tiểu Tứ Tử rồi. Để đối phương cũng không ngờ tới, Tiểu Tứ Tử lại được một lan trung trung nguyên nhặt về. Vì vậy mà nhiều năm như vậy cũng không có đầu mối gì. Vụ án hồ yêu giết người này xảy ra ở Tùng Giang Phủ trước. Cho nên mới cảm thấy Bọn chúng chỉ là ngẫu nhiên phát hiện ra tiểu tứ tử mà thôi Triển Chiêu suy nghĩ một chút Chẳng lẽ vụ án hồ yêu giết người này Lại có quan hệ với yêu hồ tộc năm đó Nhưng mà đến khi phát hiện ra tiểu tứ tử Mà vẫn tiếp tục gây án Ở phường hẳn là vẫn còn mục đích khác Bạch Ngọc Đường thấy Triển Chiêu sờ cầm nghiêm túc phân tích vụ án Cười cười Nằm xuống Thuận tiện đưa tay kéo một sợi dây Triển Chiêu đột nhiên nhào qua uy Bạch Ngọc Đường nhìn Triển Diêu đang nhào đến Miu Nhi Muốn làm gì Triển Diêu hiếp mắt nhìn Bạch Ngọc Đường Mau thành thật khai báo Tất cả chỉ có từng này thôi sao Thật không còn chuyện gì khác Bạch Ngọc Đường dở khóc dở cười Tiếp tục kéo sợi dây Trả lời Không còn Cũng đừng có nói cho sư phụ biết đó Ai khi còn nhỏ mà không bị đánh vào mông ma Thiền tồn cũng đâu cần xấu hổ chứ Triển Chiêu nằm dựa vào ngực Bạch Ngọc Đường Cầm vào rượu mà xoay xoay Cái này là rượu gì à Uống ngon Mèo này không phải là uống say rồi đó chứ Bạch Ngọc Đường vừa kéo sợi dây Vừa hỏi Triển Chiêu Lát nữa say rượu mất trí rồi Cũng đừng có làm loạn đó à Loạn cái gì à Triển Chiêu tò mò nhìn Bạch Ngọc Đường không ngừng kéo sợi dây ồn ào hay là nhiễu loạn nha hẳn là nhữ loạn đi Thoạt nhìn đã thấy khá loạn rồi Bạch Ngọc Đường có lẽ đã kéo xong sợi dây rồi Liền cột lại bên thành giường Từ nãy ngươi đã kéo cái gì à Triển Chiêu tò mò Bạch Ngọc Đường đưa tay chỉ lên trên Tự mình nhìn xem Triển Chiêu quay đầu lại hướng lên trên nóc nhà mà nhìn Chỉ thấy nóc nhà đã mở ra Cũng không biết Bạch Ngọc Đường làm thành dạng cơ quan gì Nằm trên giường Cũng có thể thấy được đầy trời sao sáng bên ngoài Trển chiều nháy mắt mấy cái Quay đầu lại hỏi hắn Nếu trời mưa thì làm sao bây giờ Bạch Ngọc Đường buồn cười Một đám mây còn không có Làm gì có chuyện trời sẽ mưa Còn chưa có dứt lời Không biết gió thổ từ đâu đến một khối mây Có vài giọt nước tí tách rơi xuống Bạch Ngọc Đường tay chân luống cuống Vội vàng thả sợi dây Triển Chiêu ngước mặt, sờ cầm suy nghĩ Nhìn nóc nhà từ từ khép lại Làm bầm một câu Quả nhiên là hậu vệ yêu hồ tộc a Chuyện này cũng đừng có mà đi khắp nơi rêu rao Còn lo chưa đủ phiền toái sao Cuối cùng, Bạch Ngọc Đường cũng nóng lại nóc nhà Đôi tay vỗ vỗ Triển Chiêu một cái Triển Chiêu sờ sờ cái mông mình Người sao lại vỗ ở đó a Hỏi rất hay Bạch Ngọc Đường ngân đầu Dựa vào tay, nước mặt nhìn xem hắn Xuống đi thôi Đi xuống chỗ nào nha Triển Chiêu đưa tay kéo kéo sợi dây Đừng nằm trên người ta nữa Bạch Ngọc Đường ngăn Không cho hắn kéo sợi dây Cứ nằm Triển Chiêu thấy hắn không cho mình kéo sợi dây Liền đoạt lấy Dùng sức kéo mạnh một cái Không thể kéo quá mạnh Bạch Ngọc Đường vừa mới nói xong Triển Chiêu đã nhìn sợi dây trong tay một chút kéo đất rồi sao? Bạch Ngọc Đường vội vàng kéo, ôm hắn lé cái nhảy sang bên cạnh. Crack một tiếng, hai bên nóc nhà đã bị tuột xuống. Ở nơi xa, mọi người trên hầm không đảo, bỗng nghe thấy một tiếng vàng thật lớn, liền cùng nhau nhìn về phía tiểu lâu, thấy tiểu lâu sụp một nửa. Ai nha, tiểu lâu của Ngọc Đường tại sao lại sụp a? Từ Khánh bất đắc dĩ mà lắc đầu. Đã bảo hắn đừng có dựng nhà trên cây rồi. Tán cây kia vừa ngã nhà liền sụp, vậy mà hắn còn không nghe. Tương Bình cũng lắc đầu. Đây là loại phòng gì a? Trong đám phế tích, chuyển chiêu ôm Bạch Ngọc Đường trốn dưới giường. Bốn phía đều là những mảnh gỗ vụng. Cái này được à, cả nhà đều sụp cả. Khẳng định chắc chắn không phải là yêu hộ tộc rồi. Bạch Ngọc Đường kéo một tấm gỗ ra, phủi đi bụi đất trước mặt là do nhà của người không có điểm dựa vững chắc. Truyện chiêu đang muốn bò dậy, liền nghe thấy Bạch Ngọc Đường đột nhiên mở miệng, Miêu Nhi, sao? Truyện chiêu quay đầu nhìn lại, thuận tiện cảm khái một chút, sụp mất nửa bên nhà, ngược lại có thể nhìn thấy Tùng Giang phủ nơi xa cùng cảnh biển. Thật ra cũng không tệ chút nào. Nhà đã bị sụp rồi. Bạch Ngọc Đường chậm rãi mở miệng, Bồi tiền đi. Truyện chiêu trầm mặt hồi lâu. Còn mặt lên gia đây nghèo Không có tiền Muốn mạng thì có một cái Bạch Ngọc Đường thiêu miên một cái Vậy bồi mệnh cũng tốt lắm Cũng không có lỗ Hắn lời còn chưa dứt Đã nghe thấy rạc một tiếng nữa Túi nước còn một nửa treo trên cây Đột nhiên rơi xuống Rút ngay tay hai người Chỉ thấy trên túi nước kia Có mấy lỗ thủng Nước hãy còn đang chảy ra bên ngoài nữa đây Triển chiêu lại ngẩn mặt lên, nhìn thấy bầu trời tinh tú lấp lánh, làm gì có mây mưa chứ. Nghĩ tới đây, triển chiêu liền quay đầu lại rừng Bạch Ngọc Đường, giàn kế. Bạch Ngọc Đường lắc đầu một cái, lại còn vờ như không hiểu, nghe không hiểu, lại còn dám cãi, ta liều mạng với ngươi. Triển chiêu đè lại Bạch Ngọc Đường, bóp cổ hắn. Ở xa, mọi người thấy nửa gian phòng treo trên cây lắc lưng lợi hại tiếng kẻo kẹt còn vang thật xa Ai nha Ngọc Đường và Triển Diêu còn đang làm cái gì đó ha Thiên Tôn đứng trong sân Ngửa mặt nhìn nơi xa Cái lầu này Nó mất thật nhiều công sức mới dựng lên được Sao lại làm cho sập mất nha Đều đã nói là rất nguy hiểm Không thể ở được rồi mà Ân hầu ôm cánh tay đứng trong sân lắc đầu Cái con chuột này Không thành thật Trong sân viện phía Tây Tám người của hỏa phụng đường còn đang uống trà dưới tàn cây Thuận tiện quan sát tình huống của căn phòng nơi xa kia hãm không đảo cũng thật náo nhiệt đi ra các âm đang bưng chén trà Nhìn sang bên cạnh Trên một thân cây cách đó không xa Lâm và hỏa đang ôm cánh tay Ngồi trầm hổm chẳng khác gì một chú cuốn con Ngước mặt nhìn căn phòng bị sụp Lầm bầm lạo bầu Hai tên đại hiệp giang hồ kia Một chút tiếc tháo cũng không có Úi, tang bôn hỏi hắn, suy nghĩ cái gì vậy? Lâm giả hỏa liếc mắt nhìn hắn, khó chịu Ai là chọc giận người à? Là một tử lau cây thiết phiến của mình, hỏi hắn Phải nghĩ cách trả thù tên cầm kia Lâm giả hỏa sờ cầm Lão tử giống như luôn phải chịu thiệt vậy Vậy đã chiến đoạt miêu thì sao đây? Ra các âm nhắc nhở hắn Cựu địch của ngươi không phải là Bạch Ngọc Đường sao Đoạt mèo cùng Bạch Ngọc Đường Một chút ý nghĩa cũng không có Lâm giả Hỏa nhảy từ trên cây xuống Mèo đó Từ xưa đến nay mèo đều thích chuột Trêu chọc không có chút thú vị gì hết Chọc con sói đuôi to kia có vẻ thú vị hơn Nói xong Lại tìm một ngưỡng cửa Tiếp tục ngồi chồm hổm Suy nghĩ một cái đại kế hí lan đi